Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng nghe được rõ, tôi lại đoạn phim Duy cố gắng lắng tai, một giọng nói ồm ồm phát ra, "Cứu anh." Đến lúc này Duy đã hiểu, chiếc vòng tay đó chính là chiếc vòng mà anh trai của mình hay đeo. Có tìm kiếm trong USB nhưng không có gì ngoài đoạn phim đó. Duy quay đi quay lại hết cầm tờ giấy để xem lại quay ra xem đoạn phim Nhưng mà cuối cùng nó cũng không thể hiểu được những gì trên tờ giấy và đoạn phim. Thở dài tắt máy tính rồi lăn ra giường. Nằm trên giường mênh man trong dòng suy nghĩ. Duy đang ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm cho Duy giật mình tỉnh giấc. Lật đật chạy ra mở cửa một cách khó chịu. Chỉ nghĩ mẹ mình gõ cửa Duy mới nói. Sao đây mẹ con đang ngủ mà? Ngắp ngắn ngắp dài mở cửa. Kéo cánh cửa ra Duy ngó nghiêng ở bên ngoài. Nhìn quanh khuất một hồi nhưng ở bên ngoài không hề có một bóng người Bực mình Duy đóng sầm cửa quay trở lại giường Vừa đặt lưng xuống thì một giọng nói ồm ồm phát ra từ cái đầu giả mà hồi tối Duy đắp bỏ trên bàn cạnh đầu giường Nó giết anh rồi Duy ơi Vì đang nằm nghiêng cho nên mặt của Duy đối diện với mặt của cái đầu giả Chính vì vậy mà khi nhìn thấy miệng của cái đầu giả mấp máy Với chất giọng nói ồm ồm Đã khiến cho Duy vô cùng kinh hãi. Thế nhưng khi nghe thấy những lời nói đó Duy ngay lập tức ngồi bật dậy. Cố lấy lại bình tĩnh Duy lắp bắp hỏi. Anh, anh nhất phải không? Có chuyện gì mà anh nói cho em biết đi. Duy đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi cái đầu già đóng bắp máy miệng nói. Vẫn khiến cho Duy dùng mình. Vẫn giọng nói ồm ồm đó. Nó giết anh rồi bác Ninh. Hãy nhớ lấy anh phải đi rồi. Câu nói vừa dứt thì từ hai hốc mắt và miệng của cái đầu già đó, không ngừng tuôn ra những dòng máu đặc quánh. Nhìn thấy một màn này Duy không khỏi sợ hãi, nhưng Duy vẫn cố gọi. Khoan đã anh nhất, em còn chưa hỏi xong mà anh nhất. Bật dậy Duy thấy mình đang nằm ở trên giường, mồ hôi toát ra ướt hết cả áo. Thở hồn hển Duy nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mọi thứ quá thật, thật đến nỗi cảm giác run sợ, vẫn còn in đậm trong đầu của Duy bật điện thoại lên đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ đêm Cùng lúc đó tại Quế Võ Bắc Ninh Tôi đang ngồi trên giường cùng với chiếc laptop Tay thì không ngừng lướt trên bàn phím vang lên những tiếng lách tách Dù đã qua 12 giờ nhưng tôi vẫn cố viết nốt phần cuối của bộ chuyện mới Hòa cùng với tiếng bàn phím của tôi là tiếng dép lẹt quẹt ở ngoài hành lang Tiếng dép cứ đi qua đi lại ở phía ngoài khiến tôi chú ý trong đầu thẩm nghĩ quái lạ lúc nãy đi ra ngoài mua đồ thì mình thấy người ta đi làm hết rồi cơ mà nhưng nghĩ lại có thể người ta ra ngoài rồi về cho nên tôi không lấy làm lạ nghĩ vậy cho nên tôi gạt tiếng dép đó qua một bên mà chuyên tâm vào công việc của mình cầm cùi một lúc thì cũng xong tôi đứng dậy vươn vai thở dài một tiếng rồi miệng lẩm bẩm cuối cùng cũng xong tôi quay lại gấp cái laptop rồi cúi người đút vào cái ba lô ở dưới chân giường đang cuối người loay hoay thì một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho tôi dùng mình nổi cả gai ốc ngẩng đầu lên một cảm giác hoang mang và khó hiểu hiện lên trong đầu của tôi tất cả cửa phòng đều đã được đóng kín vậy mà không hiểu sao vẫn có gió lùa vào trong phòng mặc dù từ lúc đặt chân vào trong phòng trọ ở đây tôi đã thấy có nhiều điều gì đó kỳ lạ tuy rằng nhà trọ ở đây bị che khuất bởi những khu nhà trọ khác ở xung quanh cộng thêm việc được thiết kế theo kiểu hình hộp Khiến cho ánh nắng không thể chiếu vào trực tiếp trong khu nhà trọ Thế nhưng với thời tiết như thiêu đốt của mùa hè Mà khu nhà trọ này vẫn mát mẻ một cách khó hiểu Nhưng cũng vì thế cho nên tôi mới quyết định trọ ở đây Đến lúc này thì cảm giác lo sợ đã làm cho tôi quên rằng Ở bên ngoài tiếng dép vừa rồi vẫn không ngừng vang lên Đặt lưng xuống giường tiếng bước chân ở bên ngoài kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ Đến lúc này tôi mới để ý tới tiếng bước chân ở bên ngoài Không hiểu người ở ngoài kia đang làm gì mà cứ đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Bước xuống giường tôi mở cửa để xem người đó là ai. Tho đầu nhìn về phía cầu thang đi xuống. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang theo cầu thang đi xuống. Người đó đi khuất dần ở cầu thang cho đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy phần đầu và mái tóc thì người đó đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ đó từ từ ngoảnh mặt về phía của tôi vừa nhìn vào khuôn mặt của người đó tôi thất kinh hồn vía dưới ánh sáng lập lòe từ tầng dưới hắt lên trong mắt của tôi là một khuôn mặt nát bấy đang từ từ giữa ra đôi mắt sâu hoắm đen ngòm đang nhìn thẳng về phía phòng nơi tôi từ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.